Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net luôn thấy nặng nề khó chịu, lúc nào anh cũng cảm thấy lạnh lẽo. Có lần đang ngồi tán gái làng bên, định quay sang nắm tay để tâm sự. Thì cô gái nhìn sau lưng của Trung hét toáng lên rồi bỏ chạy. Kể từ đó thì không tài nào liên hệ được với cô ấy nữa. Anh cũng thấy lạ nhưng mà vùi đầu vào làm việc và nhậu nhẹt, rồi quên đi cái nỗi lo canh cánh ở trong lòng. Hôm nay Hiếu mời Trung đi nhậu và hát karaoke ôm ấp gái. Cốt là để dụ Trung ra tay với lò gạch của ông Tâm. Hiếu trình bày xong kế hoạch còn hứa cho Trung một khoản tiền cỡ 5 triệu đồng Thổ ấy 5 triệu mua được cả cặp bò chứ chẳng ít. Thế hời trước mắt Trung liền gật đầu ngay. Cái mùi mồ hôi và mùi rượu trên cơ thể của Trung làm cho Hiếu muốn nôn. Hiếu quay đi rồi chửi thề. Mẹ kịp cái lão này không có nắm rửa gì sao mà người hôi như cũ đó. Bảo sao có tiền gái nó không cho ngủ Ông Tâm cùng với con trai của mình Bỏ hết vốn liếng và vay mượn thêm Để thuê thêm một số lò đang ngưng hoạt động Để làm thêm cho đủ số gạch mà công ty đã đặt Mẹ gạch đầu tiên diễn ra Một cách thuận lợi Rồi mẹ thứ hai cũng vậy Công việc ngày một trôi chảy cho đến một ngày Phú hốt hoàng chạy vào trong nhà để gọi bố Bố bố ơi Lò gạch sẽ đã sự cố rồi Ông Tâm đang tính sổ sách thu chi Ở trong nhà Xem lời lãi được bao nhiêu, nghe con trai gọi nói lò gạch đã gặp sự cố Thì ông buông vội cây bút xuống rồi chạy ra rồi hỏi Con nói gì, lò gạch xảy ra chuyện là sao, mà là chuyện gì Phú đứng thở mệt nhọc vì mới chạy một đoạn đường khá xa Anh chấn tính lại rồi nói Mẹ gạch này không xong rồi ạ, con đã kiểm tra tất cả, no hỏng hết rồi bố ạ Ông tâm lào đào tróng váng xém ngã Phú chạy vội lại đỡ bố của mình dậy Giữa ông vào trong bàn ngồi lấy dầu so hai bên Thái Dương cho ông Ông Tâm buồn bã hỏi Sự việc này là như thế nào? Con kể cho ta nghe Gạch nhà mình bị sống mặc dù đã nung đủ số ngày quy định Nhưng viên gạch thì sần dối nứt nẻ, xỉ than thì vỡ nhiều Không chỉ một lò mà tất cả các lò khác đều bị như vậy Còn e là chúng ta không thể nào giao gạch đúng ngày được Giờ mình phải làm gì hả bố? Ông Tâm vỏ đầu bứt tai Thật sự thì trong sự nghiệp làm gạch của ông Thì chưa khi nào ông gặp phải sự cố như lần này Ông bảo Phú đeo ông ra lò gạch để xem xét Đi đến nơi cầm những viên gạch kém chất lượng mà ông rơi cả nước mắt Bao nhiêu hy vọng giờ đây lại bị dập tắt Nguyên nhân vì đâu thì ông cũng không hiểu Rồi ông sẽ phải xoay sở như thế nào khi mà hạn trả tiền của ngân hàng đang đến gần Còn số tiền nhận được đặt cọc của công ty nữa Ông biết lấy đâu ra để trả bây giờ Số đó ông đã dùng để thuê thêm lò và trả công cho thợ làm. Ông ôm ngực ngã xuống đất và ngất lịm đi. Phú hô hoán mọi người đến giúp mình đưa bố đi cấp cứu. Nhìn người cha già gần 60 tuổi nằm trên giường bệnh, Phú cảm thấy mình thực sự vô dụng. Đến cả việc này anh vẫn phải để cho bố của mình phải phiền lòng. Trong khi bố con của Phú đang hoang mang lo lắng thì mẹ con của bà cầm lại mở tiệc ăn mừng. Mẹ, mẹ thấy kế hoạch của con đọc không? đợt này lão chết ta cái chắc bà cầm đang cầm trên tay cái đùi gà vừa xé vừa ăn bà vừa gật gù ta phải công nhận là kế của bay là quá hiểm độc mà này đừng để cho bố hay đó bất cứ ai biết nếu không thì không có yên thân đâu con hiếu liền cười rồi gật đầu quả quyết mẹ yên tâm đi gì chứ mấy cái vụ bẩn thỉu này á con thể ở cái xã này không thằng nào qua mặt được cái thằng hiếu này cả họ lại nhìn nhau rồi cười lớn ông tâm đang cố chạy vạy vay mượn thêm để mua gạch bên các lò khác để đập vào thế lô gạch vừa bị hỏng nhưng trèo kéo mãi thì chẳng thành công ty thì hối giao hàng ngân hàng thì gọi điện đòi nợ mấy chỗ thân tình cũng lên tiếng đòi tiền ông cảm thấy dường như mọi người đang quay lưng lại đối với ông ông không còn khả năng để đi tiếp hợp đồng này cũng chẳng còn sức để trả nợ nữa Trong giây phút nghĩ quẩn, ông ra lò gạch nhà mình nhìn ngắm nó lần cuối. Ông vừa ngắm vừa khóc, không ngờ bao đời nhà ông làm gạch cuối cùng lại sụp đổ trong chính tay của ông. Ông cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên, nhưng mà bây giờ ông thấy mình không thể sống tiếp. xác của ông lơ lửng đu đưa trên lò gạch cho cái cửa chính ra vào. Trời đã bắt đầu đổ mưa tẩm thả, từng cơn gió gào thét như đang giận dữ sáng ngày hôm sau người ta phát hiện ra ông tâm đã treo cổ tự tử ở bên lò gạch xác của ông cứng đờ lệnh cõng phú đang ngủ thì anh bỗng nghe ở ngoài cổng có tiếng người gọi mình anh phú anh phú anh ra lò gạch gấp đi anh phú bật dậy chạy ra ngoài để mở cửa thì ra đó là thằng sơn người làm công cho nhà mình nghe